Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngày mai cô có rảnh không? Bạn đêm tôi còn muốn đi chữa bệnh từ thiện, có muốn đi cùng hay không? Là sao chứ? Anh còn muốn đi chữa bệnh từ thiện sao? Anh tâm địa thật là tốt mà. Gia lệ về mặt cảm động, mà nhìn bác sĩ. Nhưng cũng không có, cùng với bạch bác sĩ người này tồn tại. Cả đám mắt dường như là lười được phần thường hắn. Nghĩ như vậy thì bạch bác sĩ cảm thấy tim thắt đau. Đủ rồi, hắn lân tiếng nói với người bạn kia. Cậu không phải là bè bộn nhiều việc sao Còn muốn đi chữa bệnh từ thiện ư Không khỏi phát hỏa lớn Hắn nắm tay của Gia Lệ rồi cất lời Nuôi thì nuôi đi, đi thôi Gia Lệ bị hắn kéo chạy Anh đừng có mà kéo ai làm gì phải đi nhanh như vậy chứ Tôi còn cầm đồ nữa, chờ một chút Anh mà buông tay ra Gia Lệ truyền tới làm cuộc sống của hắn trở nên rối loạn. Nàng giống như khí trời tốt Đột nhiên tới một trận mưa sào Đào loạn cuộc sống của hắn Đánh vỡ nguyên tắc của hắn Hắn có một chút sợ, có một chút tức giận, nhưng là phiền toái kết thúc là không có. Ừ, thì trong ngắn hạn hắn và nữ nhân này tự hồ cơm dứt. Bạch bạc sĩ nghĩ, nếu như là vậy, vậy thì khỏi cần phải để ý đến nàng. Chỉ cần đừng để ý tới nữ nhân này, cuộc sống khẳng định là có thể thanh tính, đáy lòng tiệu thấy thoải mái. Hắn cũng không cần mâu thuẫn phiền não, cũng không giải thích được phiền não kia. Nàng giống như là ký trời tốt, đột nhiên tới một trận mưa rào, đào lặn cuộc sống của hắn đánh vỡ nguyên tắc của hắn, hắn có một chút sợ, có một chút tức giận, nhưng là phiền toái kết thúc không có. Ở thì trong ngắn hẳn, hắn và nữ nhân này cơ hồ là không dứt. Bạch bác sĩ nghĩ, nếu như vậy phiền, tiệu khỏi phải để ý đến nàng. Chỉ cần đừng để ý đến nữ nhân này, thì cuộc sống khẳng định là có thể thanh tĩnh, đáy lòng tiệu là thoải mái. Hắn cũng sẽ không mâu thuẫn phiền não, cũng sẽ không giải thích được nữa. Nhưng là, hắn thật sự là muốn cắt đứt với quan hệ với nàng sao thật sự là muốn nàng cút đi rất xa rồi tiếp tục là không liên quan đến sau hàn nghĩ là muốn sao mẹ kiếp hàn chính là không muốn hàn nhất định là muốn giữ nàng lại thật là nghiệp chướng mà bị đặt ở trên bàn gối ôn con mèo nhỏ hôi hôi thân thể co rút hai người ngồi trên ghế salon lông nhìn nó ngồi được một chút nhưng lại cách rất xa hai tay ôm ngực về mặt rất là nghiêm khắc nắm ở trong tay là bình sữa ánh mắt vô cùng hiền từ Rất là có tính mẫu quy mà cất lời Chúng ta nên chọn cho nó một cái tên Bạch bác sĩ vẫn còn tức giận không nói gì cả Để tôi suy nghĩ xem nào Gọi là cầu cầu đi Nó rất là gầy cái gì mà cầu cầu chứ Bạch bác sĩ tức giận nói Vậy thì gọi là Mỹ Mỹ đi Nó là công, Mỹ cây rắm Vậy thì cồn trắng thì sao hả Gọi là vàng bạc châu báu bình thường cô rất là nghèo Gọi mỹ lệnh bình thường cô rất là xấu Còn gọi là trường kháng Tôi đâu rồi Vậy thì gọi nó là tiểu bạch đi Nhưng mà nó rất lạ thôi Xa ra lệ dùng rất đặt bình dỡ xuống Rồi quay mắt trừng sang người hắn Nếu như anh không nghĩ ra được một cái tên khác Thì tôi sẽ trực tiếp gọi nó là tiểu bác sĩ đó Hắn khoe mắt co cấp Nghĩ muốn đến hộp máu Nàng nở ra một nụ cười mờ ám Không nghĩ ra được sao Vậy thì tốt Tiểu bác sĩ, tiểu bác sĩ à Tiểu bác sĩ ngoan Bạch bác sĩ khuôn mặt đầy hắc hát tuyến một đường Bắt gối mà nhìn ôm nàng Nàng lấy đầu, nghiêng mặt nhìn qua hắn đang tức giận Mà nhịn không được cười Đó là do anh không nghĩ ra được một cái tên khác nha Bạch bác sĩ nhìn con mèo nhỏ Thật tình suy nghĩ 5 phút đồng hồ Gọi nó là mèo mèo đi Già lệ nghe xong thì nhịn không được than thở Anh rất là có tính chế, toàn tính nha Hắn thật sự là nghĩ muốn bóp chết nàng mà Hai giờ sau, già lệ đã tự định vị Tay trái ôm con mèo còn tay phải ôm bình sữa Nào, mau uống đi Nàng đem nông phú cao su nhích tới gần miệng con mèo nhỏ Nhưng con mèo nhỏ bỏ qua một bên đi Như thế nào không uống sao Bạch bác sĩ sượn mà đi tới hỏi Đúng là kỳ quái Con mèo nhỏ à mau mau uống đi Không hiểu làn thọng nó có việc gì hay không Để đo cho tôi Nàng xem bạch bạc sĩ dùng nông cao su Ở bên con mèo nhỏ khóe miệng mài mài tặng Con mèo nhỏ bỏ qua một bên lại quay đầu đi Già lại trở nên nóng này Không được Nó không uống thì phải làm sao bây giờ bác Sĩ đã nói nếu không chịu bố sữa mẹ thì nó sẽ chết mất. Bạch bác Sĩ cao mày. Hắn đem bình sữa đen rồi đứng dậy quan sát, nặn ra một chút sữa, thầm ướt vào nôm vũ cao su để sát những con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ giật mình, bỗng nhiên hám mồm mút, trước chân nêu lấy Bạch bác Sĩ ở bàn tay. Thỉnh thoảng lại còn phát ra tiếng mút rất là vang. Nó uống rồi kìa. Bạch bác Sĩ cười. Một cô mãnh nghiệp thật là thỏa mãn bỗng dừng bao phủ trái tim hắn nhìn bộ dạng của con vật nhỏ đang uống sữa kia thì hắn rất là cảm động, trái tim của hắn nháy mắt đã hòa tan. Nó đói bụng lắm rồi. Hắn nói mà khóe miệng không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net